Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúa mắt lên hỏi lại Thưa, như vậy ông là công nhân xí nghiệp Ông Toán cười gặt đầu Vâng, tôi là công nhân Mấy chục người ngồi vây quanh ông Toán Trên tấm cót trải dài ngoài hiên Cùng đưa mắt nhìn nhau Tỏ vẻ không tin Họ cho là ông nói đùa Bởi một người tướng mạo phương phi thế kia Vừa trắng vừa béo Lại ở nước ngoài đến hơn 10 năm Lẽ nào lại chỉ tầm thường như vậy Riêng bà Nam thì thất vọng ra mặt Bà tức vì thằng con rể Việt Kiều không biết nói phép Bà không cần biết thật sự ông Toán làm nghề gì tại Canada Nhưng đã về đến đây Được nhân dân chào đón nồng nhiệt như thế này Thì ông có bổn phận phải bốc, phải nổ Để làm rạng rỡ cho gia đình bà Bà cứ tưởng ông con rể của bà ít lắm Cũng phải khiêm tốn nhận mình là giám đốc Hóa ra lại chỉ là một công nhân Làm bà không khỏi cảm thấy não nề trước mặt hàng xóm Bà Nam đưa mắt nhìn bắt Nhưng con gái bà thản nhiên như không Thái độ điềm tĩnh ấy Làm bà nảy sinh một mối ngờ vực Phải chăng thằng con rể tương lai Của bà sợ mẹ con bà moi tiền Cho nên mới tự hạ giá Để nhắc khéo cho bà biết là đừng có hy vọng quá mà ê trề về sau Thiếu gì Việt Kiều thăm nhà đã nói thật về cuộc sống khó khăn ở nước ngoài Nhưng dường như chẳng ai tin Người ta ngầm hiểu với nhau rằng Chỉ có những hạ người keo kiệt Không muốn giúp đỡ thân nhân Thì mới nói dối là đời sống ở hải ngoại vất vả Mà người ta không tin cũng phải Bởi phần lớn người từ hải ngoại về đều nói phép cả Cho nên đến khi gặp một người nói thật Thì cái người nói thật ấy lại bị ngờ là nói dối Bà Nam là một trong những người đa nghi ấy Bà bỏ vào bếp và gọi bác Bác ơi! Vào mẹ nhờ cái này tí thì... Bác đứng dậy Theo thói quen dùng cả hai tay Vòng ra phía sau phủi điết quần Rồi chạy vào trong Bà Nam ghé tai hỏi Anh ấy có bảo với con là anh ấy làm gì ở bên Canada không? Bác lắc đầu Con trả hỏi Sợ anh ấy bảo là mình tò mò Bà Nam nhớ mày ưu tư ừ, Người non oai như thế Chả nhẽ lại chỉ làm công nhân xí nghiệp Bác cười, <cười> Mẹ để ý đến thấy làm gì Trước mắt cần tiến hành tổ chức đám cưới đã Từ từ rồi con sẽ hỏi Bà Nam gật đầu tỉnh ngộ Thế là cả ngày hôm ấy Hệ bất cứ lúc nào bác có tí thì giờ rảnh rỗi Nghĩa là không phải cuốn quýt bên ông Toán Thì hai mẹ con đều rảnh hết cho việc thu xếp đám cười Buổi tối khi bà mẹ và các em đã đi ngủ hết Bác rủ ông Toán ra hông nhà Ngồi chung trên chiếc võng cối bác ngang hai cây mít Dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt Bác đắn đo mãi rồi mới dám kể cho ông nghe Tất cả những dự tính của mẹ nàng Về tiệc cưới Linh Đình sẽ tổ chức ngay mai Dĩ nhiên nàng không nhận đó là ý muốn của nàng Và đổ hết cho mẹ Nàng lo lắng Chỉ sợ làm Phật ý ông chồng tương lai Nhưng không ngờ Bác nói gì ông Toán Cũng dễ dãi gặp đầu Thật tâm ông cũng tiếc tiền lắm Bởi vốn liếng dành dụng chẳng bao nhiêu Chuyến này về lấy vợ là kẻ như trắng tay nhưng ông ở vào cái thế không thể từ chối được. Ông vốn sinh trưởng ở đất Bắc, trong một vùng cằn cỗi tương tự như làng Đông Lộ này. Hơn 10 tuổi di cư vào Nam và bây giờ mới trở lại lần đầu. Trưa nay, khi xuống xe ở cổng làng, băng ngang cánh đồng và xuyên qua mấy con lộ nhỏ cùng bác về nhà, lòng ông đã dâng ngập lên mối cảm xúc vì cảnh nghèo diễn ra trước mắt. Bước vào sân nhà Bắc Ông càng giật mình sửng sốt hơn Vì không ngờ gian sơn Của bảy tán mẹ con nhà bà Nam Chỉ thu gọn trong một căn nhà Mái tranh vách đất Trên một diện tích quá chật trội Giọng bác thì thầm bên tai ông Nhà em nghèo lắm Anh đừng cười nhé Ông muốn cười Cũng không cười nổi Bởi lòng ông đang miên man xúc động Hàng xóm đến chào đón Ngồi vây quanh ông ngoài hiên, ai cũng như ai, nước da đen sạm, áo quần bạc phế. Ông không thể hình dung nổi đối với những đồng bào chất phác như thế mà có những việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net